Trường 25 Nước xuống Sáu bảy ngày đêm vất vả nhọc nhằn Pha và phu làng được về để bọn khác thay Họ vui vẻ như quân lính thắng trận Pha nói Quyết năm nay khỏi lụt Một người đáp Phải chứ, lụt nữa thì chết Nghĩ đến nguồn cơn mấy nghìn người giầm mưa dại nắng Mà đế vỡ thì thật chán Pha kiêu căng Tự nhiên thấy một chút vui sướng ở trong tâm hồn Nhìn đồng điển xanh tốt Lả lướt hai bên đường về lạng Anh thấy như lua má Cũng có chỉ giác đương vui vẻ đón chào bọn người đã cứu sống nó Anh làm đầm nhìn cánh đồng bát ngát Nhưng sự nghĩ đến 3 phần tư lua má Ở nơi mênh mông này Mà bọn dân đen vừa cứu vớt được là của Nghị là Thì ra chính bọn anh đã cứu sống ông Nghị Trong khi ông này khảnh khơi nằm hút thuốc viện Nghĩ kế bóc hầu bóc cổ bọn anh Rồi nhớ lại nỗi cơ cực trên đây Anh phải dùng mình Ngoài những roi vọt chửi mắng mà anh nhận được là sự thường Anh đã một buổi phải đói meo bụng Mà vẫn cứ phải làm việc hết sức Nguyên là phu ven Phải đem gạo nhà đi để ăn Mà anh chỉ mang có ít cơm mắm Với mối vần đổ cho một bữa Nên sáng hôm sau anh phải nhịn Xong đến chiều Nhiều người thương Còn góp những cơm ăn Còn lại để cho anh vay Lúc về Quan phát cho công 7 hôm là 2 hảo mốt Anh đã phải dùng để trang trải công nợ vừa hết Về đến nhà Phà thấy nước tuy đã xuống, nhưng còn láng ở sân. Anh mở cửa ra, một mùi hôi sông lên, mà mặt đất ướt át. Trần vách bị ngâm nước ải ra, rụt siêu hẳn đi. Anh phải mất nửa ngày quét tước, và dọi lại cái mái bị tốc nhiều chỗ. Tay trắng, phà không thể trông cậy vào đâu được. Không ai mượn anh làm nữa. Vợ anh đi vai gạo, mới hôm đầu người ta còn cho. Nhưng rồi ai cũng lắc đầu, bởi tiếng đồn đê chỗ nọ vỡ, đê chỗ kia vỡ. Nên người ta phải chữ gạo để ăn. Hoặc để bán giá cao Trong mấy hôm Giá thóc vọt lên gấp rưỡi Vợ chồng pha nhịn đói không được Đành phải ra sau nhà Bẻ buồng chối xanh Bán rẻ để mua gạo nấu cháo Nhưng cũng chỉ được một bữa Bữa sau anh phải bán cái phản đi Lấy hai hào Rồi áo quần bắt đĩa Cứ dần dần theo nhau đi ra ngoài bán được cả Một lần Anh đã đưa mắt nhìn đến thằng bé con và suy nghĩ Nhưng nó gầy gò bần thiểu quá Có đem bán cũng chưa chắc có người mua Giá nó lên năm lên bài Có sức gào à Thì người ta còn sai vặt được Đằng này con anh được ngót hai tháng Lại xanh sao vàng vọt Lúc nào cũng như cái mồi sẵn sàng của thần chết Thì người Phúc Đức đến đâu cũng không dám nuôi Vợ chồng pha nghĩ cảnh cơ cực nhiều phen khóc với nhau Anh em thân thiết như dự và tân Cũng đi vắng đến nửa tháng nay Và nhờ mãi cũng rát mặt Anh nghĩ đến ông bắt hướng Là chú họ làm ăn khá giả Ở trên tỉnh Có thể vay được cái vốn con con Nhưng lấy gì để ở nhà cho vợ ăn mà đi được Anh nhịn đói sôi cả bụng Chợt nhìn cây chuối cột đầu Anh bèn sang hàng xóm nhờ kết thuộc Đào củ lên mà ăn sống Củ chuối to ấy Cũng làm cho vợ chồng anh no lòng được hai bữa Cái cảnh đói khó này Không cứ chỉ ở trong gia đình pha Cả một hạt này Vì năm ngoái bị lột Nên năm nay nhà nào cũng đói Lại còn nỗi mấy hôm nước ngập Dân ăn bậy bạ bẩn thỉu cho nên thần dịch tả được dịp tốt ra oai ngay. Đầu tiên, vợ thằng mới tự nhiên nổi cơn đau bụng, được một đêm thì chết. Lý trưởng chỉnh quan, quan xin nhà thương phái người về tiêm. Y tá ở tỉnh về đình bảo lý trưởng cho rào mõ, bắt nhà nào cũng phải tiêm trừ tả. Nghe tiếng mõ rào, phá mừng lắm, anh bảo vào, thuốc này rất thần hiểu, nên bảo nhau ra tiêm cho đông. Vợ chồng phá gia đình người ta đứng chờ đông nghỉ nghịt, Chị pha nhìn vào trong Xem người y tá làm việc Thấy chọc cái kim vào thịt ghê cả người Chị chắc rằng đau lắm Chị tưởng tượng đến cái mũi nhọn ấy Nó đâm vào cánh tay chị Chị thấy thít lên run cả mình Rồi sợ đau Chị lần vào trong đám đông chuồn về pha cố chen vào để chờ tim Anh quay lại không thấy vợ đâu cả Khi tiêm xong Anh cố kiếng lên để tìm vợ trong đám đông Cũng không thấy Anh đứng chờ đến lúc vãn người mới về Xong vợ anh chứ có ở nhà Đến tận sầm chiều Khi hỏi thăm hết người y tá Đã nhận tiền hành lý của làng mà về tỉnh rồi Chị pha mới dám ló mặt ra đường Và thú thực với chồng rằng Sợ bị đau không dám tiêm Pha cào quá mắng Thế giả bù nó sợ đau chốc lát Chứ không sợ cái chết Chị pha cãi Chết thế nào chết đã có số Số ai bị các quan bắt đi Thì có tiêm cũng không tránh khỏi Mà số tôi không chết Thì trả tiêm cũng trả việc gì Sáng hôm sau, một tin gây gớm đổn đi là thằng mới vừa chết vì dịch tả. Chị pha lo đến thân, tối nào cũng giao miếu bà cô lấy cầu bình yên. Chị đã gầy lại thêm gầy bởi vì mỗi ngày chỉ ăn một bữa cháo loãng nấu bằng cơm cháy mà bà Trường bạt cho. Cực chẳng đã, pha phải bàn với vợ bán nhà để lấy tiền ăn mà lại bán ngay cho Trương Thi bên hàng xóm lấy 6 đồng. Trương Thi hãy đưa cho chị 3 đồng hẹn đến cuối tháng mới trả nốt. Vì vậy vợ chồng vẫn có quyền là chủ cái nhà và luôn thể chủ nhân cả những cái bẩn thiểu gây tạo chất chứa trong nữa. pha được mắt mặt, trang trải nợ nần lạt vặt, còn thừa đông gạo mua khoai mua ngô. Nhưng vợ chồng phải dành dụ để kéo cho dài ngay được sống đỡ lo lắng. Bởi vậy chỉ dám ăn ngụ cốc có bữa sáng, còn bữa chiều thì đi đào cổ chuối, hái lá dâm bột hoặc những lá mà người ta bảo rằng ăn được mọc bờ bãi ở cọc dầu. Những tin dữ dội về quan ôn bắt lính ở làng An Đạo hoặc những làng Cạch, không mấy ngày không có làm cho mọi người kinh khủng, mà toàn là những người không tiêm. Chị pha lo quá, hối hận mãi rằng trốn tiêm mà dài. Nhưng một hôm, chị không phải lo nữa, vì nguyên chị yếu, lại ăn bậy, à bẩn, không tiêm phòng, nên thật dịch tả đã đem chị đi, sau một trận thưởng thổ hạ tà, có vài giờ đồng hồ.